Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chấm dứt câu chuyện quái gở đó Hắn thẫn thờ nhìn Dung Cuốn mặt buồn bã Phút chốc lại thê lương hơn Vậy ra mọi chuyện là như thế Anh thật là ghê gớm Dung thì thầm đôi mắt như vô hồn Vậy bây giờ tôi đã biết mọi chuyện Anh sẽ làm gì tôi Hắn thở dài trong im lặng Xong đứng dậy bước ra ngoài Để Dung một mình ở đấy Khuôn mặt rung tràn đầy nước mắt. Trong phút chậm của khẽ thì thầm. Còn hãy nói cho mẹ biết mẹ phải làm thế nào đây. Tại cái quan cảnh xa điều tra huyện Lòng Mỹ. Tiến ngồi tựa lưng vào ghế ngắm ánh trăng. Đã quá nửa khuya rồi mà gã vẫn còn ngồi đó. Thực tế là gã không ngủ được. Chỉ cứ nhắm mắt lại là lại nhìn thấy khuôn mặt xanh xa của rung lúc đó. Vậy thì làm sao mà ngủ cho yên được? Bớt ra gã nghĩ điện dục. Nàng bây giờ đã hạnh phúc bên người đàn ông khác. Gã không có cơ hội để chứng minh cho nàng biết rằng gã yêu nạc như thế nào. Tiến mỉm cười cho số phận của mình. Gã lại bắt đầu châm cho mình và điếu thuốc. Bỗng nhiên có một làn gió thổi lồng lồng vào ô cửa sổ khiến gã xem chút nữa té bất ngửa Cái quái gì thế này? Tiến nhăn mặt chửi thầm. Gió văn cứ tiếp tục lùa vào càng dữ dội hơn khiến đồ đặt trong phòng bay loạn xạ. Tin vừa đóng cửa lại, nhưng chuyện lạ vẫn chưa kết thúc. Mọi thứ cứ bay tứ tung cả lên, ngọn đèn trong phòng cứ nhấp nháy liên tục. Khiến tin bắt đầu cảm thấy kinh dị. Ánh sáng xanh bóng hát lên quanh phòng, bớt giác tín cảm thấy lạnh lẹo vô cùng. Chợt có tiếng động nhẹ nơi góc tủ hồ sơ, có gì đó chuyển động ở đấy. Tin đứng dậy trộm lấy cái đèn pin. Tiếng động càng ngày càng lớn Khiến tim gã đập loạn nhịp Gã ném đèn pin vào nơi phát ra tiếng động Hoàn toàn không có gì cả Nhưng tiếng động vẫn còn đấy Ai đó Ai đang ở đấy Gã lên tiếng Tiếng động im bật Không gian trở nên yên lặng Tim cố chân tinh bản thân mình Gã một lần nữa nhìn bao quát nơi căn phòng Cảm thấy mọi chuyện Đã trở nên bình thường Gã thở vào nhẹ nhõm Nghĩ mình vì suy nghĩ quá độ Nên mới ra thế này Cạch cạch Một tiếng động khác lại phát lên Khiến gã hốt hoảng Gã giật mình quay phát lại Hắn ánh đèn pin về phía bàn làm việc Một cảnh tượng diễn ra Khiến gã sọn gai ốc Máy đánh chữ tự động đánh liên hồi Mà không hề qua điều khiển Chuyện này khiến gã cảm thấy đầu óc Như quay cuồng muốn lăn ra bất tỉnh Nhưng một sức mạnh vô hình nào đó nâng đỡ lấy gã Nhật bỏng gã lên cao Và từ từ đua gã trở về chỗ ngồi bàn này Mồ hôi nhễ nhại khắp người Gã cảm thấy đầu mình như đông cứng lại Những dòng chữ chân mặt yên gã không thể nào mà không chú ý Nhạt, nhạt Người gã như dính chặt vào thần ghế Không thể nào cựa quậy Và dòng chữ lại tiếp tục đánh liền hồi Anh không cần phải sợ. Tôi không có ác ý. Sau khi xem giọng chữ, thần hình tín bỗng trở lại bình thường như lúc trước. Cảm thấy như có sức mạnh vô hình vừa rồi đã buông tha cho mình. Gã cô bình tĩnh nói lạc bập. Cô có phải làm hoa không? Phải rồi. Anh nghĩ con người có thể làm được như vậy sao? dòng chữ lại tiếp tục đánh điện hồn. Cô muốn, muốn gì ở tôi Giọng trở lại tiếp tục xuất hiện Nhưng lần này khiến tim của Tín rụng động mạnh Chẳng phải anh muốn biết chính ai là hung thủ sao Vài giờ sau đó Tín rút hơi thuốc trên tay Gã phun ra làn khói mỏng vương trên ánh đèn nhấp nhạy Vậy ra mọi chuyện là như thế Hắn thật là quá lợi hại Vậy sao bây giờ cô mới cho tôi biết Bởi vì tôi đã trả thù xong Mọi chuyện thật hoang đường Cô giết bao nhiêu người Rồi bây giờ lại thu tội với tôi sao Chẳng lẽ tôi phải xin lệnh cấp trên để bắt giữ một hồn ma như cô Rồi tên chí kia nữa Làm sao tôi có thể nói rằng chính cô Một hồn ma đã chỉ ra hắn Là hung thủ giết những người khác Vậy ai sẽ tin đây Tôi không cần biết, tôi đã nói rõ rồi. Mọi chuyện còn lại anh tự giải quyết lấy. Còn nữa, hiện giờ Dung đang trong vòng, Dung đang ở trong. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net